t r ư ơ n g hai mươi lăm liên hoàn kế tức là câu kết với những người có ảnh hưởng lớn đến nàng để chinh phục trái tim của nàng hoặc nhân cơ hội gần nàng để tăng uy tín của ta bằng những hành động câu nói liên tiếp nhau liên hoàn kế kế móc nối nhau thực ra rất đơn giản ví dụ người thân bạn bè đồng nghiệp mà nếu bạn đang ở phương tây thì có khi chỉ cần mua c h ủ chú chó cưng là cũng đủ kiếm điểm trong mắt nàng rồi đấy chó cảnh không phải chó thui khi đã mời được nàng đi uống cà phê thì nên câu giờ đến giờ ăn như vậy ta được ở gần nàng lâu hơn tăng cơ hội thể hiện mình nàng hỏi mượn cuốn sách nên k è vào đó một b i ê u thiếp có hình ảnh mà nàng thích như vậy trong suy nghĩ của nàng thì ta và nàng đã đồng cảm về lĩnh vực văn hóa yêu nhau vì chân lý quý nhau trên lập trường là chỗ đó tránh ghi nhầm tên nàng có dịp đưa nàng từ lớp học về nên đi đường nào có hàng hoa đang đi dừng lại mua một bông hoặc bó hoa tặng nàng nàng sẽ cảm động vô vàn tránh mua nhầm hoa súp lơ hoặc những loại hoa có hình thù gây hiểu nhầm nhân nói về hoa một số kẻ mò sách khi đi cô gái thường đem kiến thức của mình ra khoe rất không đúng chỗ ví dụ vừa tặng hoa cho nàng xong lại bô bô em biết không hoa chính là bộ phận sinh dục của cây nói không sai nhưng với mổ mép đó thì về nhà ôm sách sinh học thay nàng chương hai mươi sáu dĩ d ậ t đãi lao ví như tán gái ta phải lên kế hoạch chi tiết có đầy đủ ngân sách dự phòng và thời hạn kết thúc chính vì lấy khỏe đối phó với yếu nên khi đó ta có thể thong thả chờ c á cắn câu không nhất thiết phải hấp tấp nóng nảy mà làm hòng việc lớn cái chính là ta phải nắm được thiên thời địa lợi nhân hòa để ra đòn quyết định nếu thời cơ chưa chín thì phải kiên nhẫn chờ đợi tất nhiên đừng chờ đến lúc nàng gửi thiệp mời ta đi ăn cưới nàng khái niệm khỏe và mệt ở đây hiểu theo nghĩa về tinh thần nên ta cần làm cho nàng mệt mỏi vì sự vây quanh của những gã khác nàng sẽ thấy ở ta sự yên tĩnh tin cậy ta là người nàng muốn gặp để xà sờ chít sau một ngày làm việc vất vả hết sức bình tĩnh khi nàng nổi giận vì lý do gì đó nhớ rằng lúc đó tinh thần ta khỏe hơn thong thả đưa nàng bình tĩnh trở lại bằng những lời nói âu yêu mơn trớn sau này nghĩ lại nàng sẽ cảm phục ta vô cùng khi nàng đã có phần lưu luyến nhưng chưa phải là thời cơ ra đòn quyết định thì không nên hấp tấp ta cần giống người đi câu khoan thai nhiều mồi không đưa cả con mồi to vật xuống nước để cá chén no nê rồi bơi vào dò kẻ khác